Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tay ấm vòng qua ôm lý mình Chính là mẹ đã chạy đến bên Phương từ khi nào Ngọn lửa độc lao thẳng về phía của Phương Nhưng đã bị oai lực từ chẳng hạn làm tan ra Rồi nhanh chóng hợp lại thành một hình con chim lửa Toàn thân của nó đỏ rực như một ngọn lửa Nó cố gắng lao trồm về phía của Phương một lần nữa Nhưng lại bị tan ra Rồi hợp lại một lần nữa Lần này nó lao tới cuốn ly mẹ Đẩy mẹ ra khỏi người cổ Phương Rồi khẩn na la liên tiếp gầy đàn Những con cáo xám ùa tới quấn chặt lít chân của Phương Phương hoàn hồn gào lên trong bất lực Cậu đứng bật lên lao về phía của mẹ Nhưng hai chân tê dại không nhúc nhích nổi Thần nhìn xuống chân của mình có hai vòng khói nhỏ màu xám Nhìn tựa như là đuôi cáo đang quấn chặt lấy hai chân Hình ảnh của con cáo xám mập mờ hiện ra trong làn khói Tiếng đàn lại gãy lên một lần nữa, từ chân khẩn na la lại một con cáo sám nữa lao ra, hướng thẳng tới nơi mẹ, ra thịt đầy đủ cháy rất nhanh. Con chim lửa trồm vào người cô mẹ, rồi ánh lửa tắt, con cáo xám nhảy lên bám lấy cổ của mẹ, vòng đuôi của nó xiết chặt cổ. Mẹ đưa hai tay lên túm vào đuôi của nó muốn lôi xa như không thể. Mặt cô mẹ như là phình xa, đôi mắt đỏ ngầu lồi hẳn ra bên ngoài, như thể con người sắp bật khỏi trọng mắt. Miệng cổ mẹ há lớn lưỡi lè ra không nói ra hơi Các mạch máu trên khắp khuôn mặt Đều căng lên dần dần Có thể nhìn thấy rõ Cao xám xít đuôi chặt hơn nữa Mẹ đã ngộp thở quá rồi Hai tay cổ mẹ không còn cố giữ Mà buông thóng xuống Chảy rãi ra đầy miệng Phương như hóa đá Rồi khẩn nan la lao thẳng tới trước cổ phương và mẹ Đã dùng cánh tay không cầm nản Và mạnh một cái vào giữ mặt cổ mẹ Cổ cổ mẹ đứt lìa Máu chảy thành ngòi Sợ đầu vỡ ra thành các mảnh văng xuống Mà ốc vòng vãi bày hầy khắp cả nền đất Thật là đêm tối quỷ hiện thân Biến hóa lừa người trần Đau đớn nhìn mẹ thác Lòng tan nát buồn phận Phương gáo lên thảm thiết Đưa mắt như ngây dại Con chim lửa và con cáo xám đều tan đi Để lại cây xác không đầu Của mẹ đổ gục xuống nền đất Rồi sắc cổ mẹ bốc cháy Thành một làn khói trắng bay đi Đồng lại trên nền đất là một đạo Bùa chú màu đỏ Finn dân quốc bắc nhìn ra là đạo bùa chú đỏ trên cổ của phương đã biến thân ra thành người ấy để bảo vệ. Con cáo xám đang quấn lấy chân của phương cũng dần tan đi, phương ngục ngã xuống đất, giờ đây chỉ còn gần Na La đang đứng đối diện vi phương, nó cứ ré lên từng chập không ngừng.